Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3045 đan điền khí hải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên làm như vậy, rơi vào hán tu sĩ trong mắt quả thực là khó có. Thể diễn tả bằng ngôn từ. Đang nói nghe một điểm, là dũng khí có thể. Khen, nói khó nghe một điểm tự là dùng tánh mạng của mình tại mạo. Hiểm. Nếu là hỗn độn thái âm chi khí không cách nào hóa giải, lâm hiên kết. Cuộc là rất rõ ràng, vạn kiếp bất phục, nguyên anh nhục thân cùng một. Chỗ vẫn lạc, liền trọng vào luôn hồi chi đảo cơ hội cũng giảm đi. Đạo lý kia, lâm hiên đương nhiên trong lòng hiểu rõ. Dù sao hắn hiện tại đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, tuy nhiên là... Vội vàng tầm đó làm ra lựa chọn... Nhưng mà làm như vậy lợi và hại, há Lại sẽ không rõ ràng lắm. Nhưng mà thì tính sao? Huyễn Linh Thiên Hỏa Lâm Hiên là không thể nào bỏ qua, cho nên hắn chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Tu Tiên cần phải cẩn thận đúng vậy, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạo lý Lâm Hiên cũng là chưa bao giờ quên được. Tiên lộ nhiều khúc chít, làm sao có thể không bước lên một mạo hiểm. Đâu này? Không muốn bỏ qua hốn độn thái âm chi khí cùng huyến linh. Thiên hỏa, vậy cũng chỉ có tìm đường sống trong cõi chết rồi. Đêm này hỏa diễm nuốt xuống vào bụng, phong hiểm to lớn không cần phải. Nói, nhưng đem hốn độn thái âm chi khí luyện hóa xung hợp, cũng đồng. Dạng muốn dễ dàng rất nhiều. Mọi thứ có lợi thì có tệ, không nên quên, đan điền khí hải. Chính là tu sĩ chỗ căn bản. Bên trong có tối đa pháp lực là tinh thuần nhất chân nguyên, nguyên. Anh yêu đan tất cả đều vì ở đan điện khí hải tại đâu đó luyện hóa. Hốn độn thái âm chi khí tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều khẩu mạng kệ. ngoại nhân cách nhìn như thế nào, Lâm Hiên cảm thấy lựa chọn của mình. Không có sai, loại tình huống đó không nên tìm đường sống trong cõi Chết sao lo trước lo sau chỉ biết gây tai họa gây tai họa thu nạp tiến huyễn linh thiên hỏa lâm hiên vội khoanh chân mà ngồi sau đó sâu hít sâu hai mắt nhắm nghiền thi triển nội thị thuật tứ chi bách hài không có bất kỳ không ổn trong đan điền lại ẩn ẩm, ẩm lộ ra vài phần vẻ khẩn trương từ lúc luyện hóa hỗn độn thái âm chi khí Trước kia Lâm Hiên đã đem để hai Nguyên Anh theo hóa thân trong triệu. Trở lại rồi. Bởi vì này dạng làm, luyện chế xác suốt thành công hội cao hơn một. Chút, hôm nay xem ra, lựa chọn như vậy quả nhiên sáng suốt vô cùng. Chủ Nguyên Anh, để hai Nguyên Anh còn có yêu đan, làm thành một cái. Nho nhỏ vòng cái kia, nho nhỏ phượng hoàng đã bị vây vào giữa. Lúc này Phượng Hoàng tình huống càng là nguy cấp, mặt ngoài ngũ sắc. Quang Diễm lưu chuyển không thôi, nhưng mà nét mặt của nó lại dần dần. Âm trầm xuống. Không tốt. Lâm Hiên Chủ Nguyên Anh nhìn ra không ổn trên mặt lại toát ra vài phần. Vẻ kinh hoàng, huyễn Linh Thiên Hỏa cắn nuốt hốn đồn thái âm chi khí. Nhưng mà lại không có thể kịp thời luyện hóa, tựa hồ ngược lại cũng bị. Đối phương cho đã khống chế à. Mau ngăn cản nó. Chủ nguyên anh một tiếng quát trói tay. Bàn tay nhỏ bé phất một cái. Điểm một chút ngân quang do hắn trong bàn tay bắn ra mà ra. Sau đó rõ. Ràng huyến hóa ra nguyên một đám văn trận. Huyền diệu gì thường hướng. Về phượng hoàng bao phủ đi. Những cái kia văn trận là do thuần túi linh lực chân nguyên cấu thành tại đây trong đan điện, nhưng lại có biến ảo vô phương hiệu quả, cái kia phượng hoàng không dám lãnh đạm, giãy giụa lấy muốn tránh, lúc này thời điểm để hai nguyên anh cũng xuất thủ. Chỉ thấy hắn tay run lên toàn thân, nhưng lại có cuồn cuộn ma khí toát ra, như chậm mà nhanh thoáng cách đem phượng hoàng chạy trốn lộ tuyến ngăn chặn. Lúc này Huyễn Linh Thiên hỏa biến thành Huyễn Phượng Hoàng hiển, nhiên đã bị hỗn độn Thái Âm chi khí hoàn toàn khống chế được rồi ánh mắt âm lãnh vô cùng tả xung hữu đột. Lưỡng cái nguyên anh hai tay hoạt điểm hoạt đâm phía trước cách đó, không xa linh lực chi hải đã là gió nổi mây phun bình tĩnh mặt biển sóng cả hành động lớn phù phù cái kia chân linh nổi đan lại thoáng. Cái bay qua chui vào mặt biển không thấy mất. Ít khi một hồi ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, mặt biển sóng cả càng. phát ra mãnh liệt chân long thải phượng kỳ lân chân thiềm đủ loại. Tư ảnh hiện hiện mà ra. đúng vậy chỉ là tư ảnh mà thôi, nhưng rất nhanh trong biển rộng linh lực lại bắt đầu điên cuồng hướng bên trong quán chủ tự phảng phất. Đem một cái chậu đổ đầy nước tựa như Trước sau bất quá mấy hơi công phu Những cái kia hư ảnh tựu đã lấy Được rồi rào linh lực Hướng về bị vây lấy huyến linh thiên hỏa bay đi Lưỡng cái nguyên anh khởi chỉ là kiềm chế hiệu quả chính thức ra tay Luyện chế hốn đồn thái âm chi khí lại là yêu đan Không đúng hiện tại Phải nói là chân linh nổi đan Ngu xuẩn như vậy cho rằng có thể bắt hàng phục ta bản tôn chính là Thiên địa bổn nguyên chính là một độ kiếp sơ kỳ tu sĩ quá không biết Lượng sức rồi Huyễn Linh Thiên Hỏa một hồi mơ hồ Vốn là huyễn hóa ra phượng hoàng Biến mất không thấy Mà chuyển biến thành chính là một mặt rượu mặt Ngoài đồng giảng thiêu đốt lấy ngũ sắc linh diễm Huyễn Linh Thiên Hỏa vốn là đem hắn nuốt hết có thể hiện tại xem ra tượng hồ ngược lại bị đối phương dung hợp thằng này linh trí đã mở ra như muốn luyện hóa tự nhiên là xem ai càng mạnh hơn nữa một ít nếu như lâm hiên càng mạnh hơn nữa sẽ đưa hắn một lần nữa luyện hóa tiến huyết linh thiên hỏa trái lại lâm hiên nếu như đã thất bại kết cục nhất định là rất bi thảm nếu như không có đoán sai Ngược lại sẽ bị thằng này đoạt xá Nói một cách khác Sự tình đến nơi này một bước Đã là không chết Không ngứt kết cuộc rồi Thắng có thể đạt được điểm rất tốt Chỗ thua thì là vạn kiếp bất Phục Không có đường lui chân linh nổi đan thao túng Vài loại chân linh hư. ảnh hung giữ nhau tới rồi Cái kia mặt dù cũng không yếu thế Hắn thần thông cực kỳ ruộng dị cùng Vài loại chân linh hư ảnh đấu cùng một chỗ cũng đại tranh tài phong. Bồ dạng. Rất nhanh Kim Nguyệt chân thiểm đã bị đánh rơi toàn thân linh mang. Còn thừa không nhiều lắm. Nhưng khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện Kim Nguyệt chân Thiểm rơi linh lực chi hải sau một lúc lâu rõ ràng lại thần hoàn khí. Túc sinh long hoạt hổ trọng mới gia nhập tranh đấu rồi. Cái này cũng có thể gặp Lâm Hiên thông minh chỗ trong đan điền tranh. Đấu chân linh hư ảnh bị thương lại lần nữa cũng có thể tải linh lực. Chi hải ở bên trong lấy được bổ sung. Xong là hay không ý nghĩa cái này vô tư đáp án đương nhiên là phủ. Định trong đan điền linh lực tuy sung túc nhưng mà lại rồi rào. Linh lực cũng đồng dạng hữu dùng hết một khắc mà Lâm Hiên tuy nhiên. Người mang kỳ chân dị bảo vô số, giờ này khắc này, lại cũng không có. Cách nào dùng vạn niên linh nhũ bổ sung? Nguyên anh, để hai nguyên anh cũng không có gia nhập tranh đấu, nhưng... Đồng dạng không có nhàn dối, bọn hắn ở một bên, chủ yếu khởi kiềm chế. Tác dụng, thời gian tựa một chút như vậy một điểm đi qua... Ba năm đối với phạm nhân mà nói có lẽ là không ngắn một thời gian. Ngắn, nhưng mà tại tu tiên giả nhất là lâm hiên lớn như vậy có thể. Tới nói, giảng thành là trong nháy mắt vung lên ở giữa cũng không có. Sai, đừng nói bế quan tu hành rồi, hơi chút đánh trong chốc lát ngồi. Cũng có thể đem cái này quang âm vượt qua, nhưng mà mọi thứ không thể. Cơ đúa cả nắm có đôi khi cũng phải nhìn tình huống cụ thể mới tốt. Định đoạt nói thí dụ như Lâm Hiên giờ phút này hắn tình cảnh hiện. Tại có thể dùng vạn kiếp bất phục để hình dung. Lâm Hiên không nỡ buông tha cho huyến linh thiên hỏa nhất định hắn. Phải cắn răng đem trước mắt nguy hiểm cho sống qua. Cũng may ba năm. Thời gian tuy nhiên không ngắn cũng không có người quấy dậy Lâm Hiên. Hồng Lăng cũng tốt, Lục Doanh Nhi cũng thế, đều đang bế quan tỉnh. Huống cụ thể như thế nào cũng không hiểu được, nhưng nhất định là không có Lâm Hiên nguy hiểm như vậy rồi. Mà Hồng Lăng tiên tử chỗ lựa chọn đồng phủ vị trí coi như vắng vẻ qua. Nhiều năm như vậy xuất hiện tại phủ cận tu tiên giả cũng không nhiều. Dù cho ngẫu nhiên có đường qua cũng phát hiện không được Lâm Hiên bố. Chí chứng nhãn pháp chớ đừng nói chi là đem cấm chế bài trừ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.